Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net bị pháo hóa, nhân duyên của người khác hả? Giọng nói của mợ cô lập tức phát ra hết công suất Chuyện tất này là do ông cụ bà cụ đó làm sao? Ông bộ nhô còn chưa kịp giải thích thì mợ cô lại tiếp tục anh tặc Cô cũng đã tốt nghiệp xong rồi. Mau đi tìm một người đàn ông có tiền mà đề cả đi. Ít ra có thể thay mà cha mẹ cô trả nợ. Đừng tưởng rằng cô chạy thật xa là có thể trốn tránh được. Cô nghĩ làm như vậy khoản nợ của chúng tôi có thể xóa bỏ được hay sao? Dạ, cháu không có ạ Cô cũng đã rất là cố gắng dành dụng tiền rồi <cười> Không có sao Cô có ra nói sao Người ta cũng đã tìm tới nhà rồi Đây là sao hả Cậu của cô mà cô cũng muốn hại sao hả Cháu không có Cháu cháu sẽ sớm giải quyết chuyện này Cô hít sâu một hơi che giấu sự nghẹn ngào của mình Cốp điện thoại Đột nhiên Uông Bội Nhô cảm thấy thật là buồn rầu Tại sao lại như vậy chứ Cô không có ý định đeo bám người kia Là anh tới quấn lấy cô cơ mà. Từ sau khi biết anh là người có địa vị, thì cô đã hết sức né tránh anh. Không phải là cô không nghĩ đến chuyện cùng với anh nữa, mà chính là bản thân anh muốn trêu trọc cô. Tại sao lại đổ toàn bộ trách nhiệm trên đầu của cô để bắt cô gánh chịu hết chứ? Đột nhiên bức xúc tâm tình mất đi khống chế, cô lình lớn tiếng khóc. Cô cũng không biết là mình nên làm sao đây. Khi còn đang khóc, thì điện thoại lại vang lên. Uông bội nhô nhận điện thoại. Lúc này cô cũng không che giấu rột rủ xuôi khóc, đồng ý nghẹn ngào nói. Mợ à, cháu biết rồi. Cháu sẽ cố gắng kiếm tiền để bảo đáp công ơn nuôi dưỡng của cậu mợ. Cháu cũng sẽ rời ra người đàn ông kia. Cháu không biết người nhà của Trần Dục Quảng lại đến quấy rầy cậu mợ. Cháu thật là xin lỗi. Cô cũng không đợi mợ cô trả lời liền đã nói tiếp. Cháu sẽ giải quyết chuyện này sớm. Cháu không có quần lấy người đàn ông đó mọi người đã hiểu lầm rồi, đúng vậy. Từ trước tới giờ luôn là anh rơi rơi cùng với em, nhô nhô à? Bên tai nghe đột nhiên phát ra giọng nói của triển dục hoàng, khiến cho uông bội nhô nhất thời khiếp sợ, ném điện thoại cách ra thật xa. Hiện tại đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Triển dục hòa hỏa tốc chạy tới. Anh vừa nghe thấy uông bội Nhu khóc lóc kề lề, thì trong lòng anh đã biết rõ người gây ra tai họa chính là hai bậc trưởng bối nhà anh. Hai người đã sợ trò ở phía sau lưng anh. Tiêu giao, cậu mau giúp tôi cảnh cáo hai người kia. Nói hai người đó nên ăn phận một chút. Nếu không thì đừng trách tôi buông tay, không ngó ngàng đến chuyện của công ty nữa. Anh chạy nhanh đến nhà của Uông Bụi Nhu. Một bên gọi điện thoại dặn sàng Lạc Tiêu giao, nhờ cậu ta nhắn đủ ý của mình cho hai vị trưởng bối biết. Lạc Tiêu giao nhận lệnh, lập tức gọi hai cuộc điện thoại, đem những lời bức xúc của truyền tục Hoàng, nói ra cho hai kẻ đồ sỏ cây họa chúc mừng bà, trần lão vô nhân, bà thật sự đã kích thích tổng giám đốc tức giận thành công rồi. tổng giám đốc quyết định mặc kệ trần thị. giọng điệu của lạc tiêu giao có một chút hà hê, như vậy làm sao được chứ? trần lão vô nhân lập tức bị áp chế, sợ tới mức nói không ra lời. ta, ta sẽ sửa rồi, rồi. vậy thì mau ngày hãy cố gắng lên. trần lão phu nhân cố gắng suy nghĩ, xem có cách nào để chuộc lỗi hay không. lạc tiêu giao giải quyết xong lão hồ lê tiêu nhất. Rồi sau đó tiếp tục tấn công lão hổ ly thứ hai. Chúc mừng ngài, Phương Cụ à. Ngài đã kích thích Tổng Giám Đốc tức giận thành công rồi. Tổng Giám Đốc đã quyết định không thèm để ý đến sự nghiệp của Phương ra nữa. Như vậy làm sao được? Phương Cụ cũng không nghĩ rằng chuyện sẽ trở nên tồi tệ như vậy. Ta, ta sẽ thử phản hồi. Vậy thì mong Cụ hãy nỗ lực hơn nữa. Phương Cụ đành phải vận dụng đầu óc rèn sắt của mình, suy nghĩ xem nên phản hồi chuyện này như thế nào. Cúp điện thoại. Lạc Tiêu dao không nhịn được mà tự lầm bầm Uông Uông à Tôi chỉ có thể giúp cô đến đó thôi Phần còn lại cũng phải xem chính bản thân cô mà thôi Trước đây Anh cũng đã từng nhấp nhở Trần dục quảng Muốn anh nhìn thẳng vào lý do Mà uông bội nhu né tránh anh Tổng giám đốc à Hai người chính là người của hai thế giới Trở phi ngại có thể đánh vỡ bức tường chào cản giữa hai người Để cho cô ấy có thể chủ động bước ra Nếu không chỉ dọn đoạn tình cảm này Cũng sẽ chết già mà thôi Đây chính là kinh nghiệm mà gieo nhiều lần Lạc Tiêu sao tiếp xúc với uông Bội Nhu mới có thể rút ra được. Tôi tự mình có tính toán. Và trên dục quang luôn trả lời như vậy. Nhưng mà Tổng Giám Đốc à, hành động của ngài cần phải nhanh lên. Lạc Tiêu dao vẫn cảm thấy, lòng của ông Bội Nhu thật sự là vẫn chưa cảm thấy an toàn. Tôi biết rồi, nếu như ngài không bắt nhanh lấy cô ấy, thì cô ấy sẽ thể bay xa đó. Tôi chắc chắn sẽ bắt được cô ấy tâm trạng của tổng giám đốc luôn là khí định thần nhàn khiến lãng tiêu giao không khỏi lo lắng. mặc dù anh coi trọng tình yêu rồi uống Bội nhô cùng tổng giám đốc, nhưng trong lòng anh biết rất rõ. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.